các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục bước sang tập số 6 của bộ truyện, cuốn số 2 của bộ truyện Hậu Ly Du hành ký của tác giả Hoàng Nam. À những cuối tuần thì chúc quý vị có nhiều thời gian bên gia đình bên người thân thật sự vui vẻ. Và ngay bây giờ thì không để mất thời gian, chúng ta đến với nội dung tập số 6 có phần diễn đọc của định soạn. Phía đông Đại Việt tại phủ Bình Sương, ánh nắng yếu ớt dần thu lại bị cắn nuốt bởi một vật thể hình tròn. Trương Phong đứng giữa đám người đông đúc đang hước ánh mắt hiếu kỳ quan sát dị tưởng của thiên nhiên. Không ít người bàn tán về dị tưởng đó, đa phần đều nhắc tới điểm gỡ. Quan sát một hồi Trường Phong quay trở lại tư gia của Hoàng Chỉ Phủ, nơi mà đám người Lý Hồng, Trí Dũng, Tiểu Minh đang đợi sẵn. Sáng ngày hôm nay, Trương Phong đã nhờ Hoàng Chi Phủ mua về rất nhiều pháp dược. Hàn biết chuyện này hung hiểm vạn phần Pháp dược trong ba lô cũng đã dần cản. Nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng, đến lúc cần dùng thì lại không có thí nguy. cứ may ở thời điểm này những pháp dược trừ tà rất nhiều. Tại các điểm bán quan tài hoặc tiệm thuốc những loại chu sa, hồng hoàng, vôi bột hay là bột hồ tiêu than cùi đều có. Ngay khi mặt trăng bắt đầu che đi mặt trời, thì đó cũng là lúc hai nhóm người bắt đầu hành động. Trương phòng dẫn đầu nhóm của mình tiến xuống giếng nước. Những lá linh phù hắn phòng bế lỗi và hàng đồng vẫn còn đó, bởi vậy cả đoàn người không ai bị rơi vào trong ảo cảnh. Tất cả thuận lợi tiến qua. Phía Thanh Phong Sơn, đoàn người của Thiền Phái Trúc Lâm cùng với Hoàng Linh, Lý Phượng và Trần Kin, câu đã xuyên qua từng mảnh rừng trúc thành công, tìm ra lối vào trong trận đồ trấn yểm. Ngay khi nhật thực diễn ra thì cả đoàn người cùng tín vào. Ngày hôm nay sân Đăng Thiền Sư gọi tới 20 đệ tử tinh anh của thiện phái Trúc Lâm xuất chiến. Lão xác định trận chiến này quan trọng bởi vậy rất cẩn thận dặn dò Trong đối vào ẩn tàng hỗn đồn khí thể, lặn nữa tất cả mọi người niệm chú tính tâm. Trong lòng tuyệt đối không được sinh tạp niệm, có vậy mới thuận lợi tiến qua, tất cả nghe rõ rồi chứ. Đám đệ tử của đăng Sư đăng Thiền sư chắp tay trước ngực, thần sắc nghiêm túc gật đầu. Hoàng Linh cùng với Lý Phượng tuy là đệ tử tục gia, nhưng niệm tâm rất kiên định, về điểm này tuyệt đối có thể làm được. Cả hai nhìn Sơn đăng Thiền sư nhẹ gật đầu, duy chỉ có Trần Kim là không nói năng gì, hắn sớm biết ảo cảnh của mình sắp gặp là gì cho nên trong lòng đã có sự chuẩn bị. Ngay khi cả đám người tiến vào trong cửa hang, Trần Kiên hai tay đã nắm sẵn hai lá linh phụ, thậm chí vừa tiếp nhập ảo cảnh hắn đã hết lớn Phụ mẫu trên trời có linh xin thứ Hải nhi bất hiếu. Kỳ đó Trần Kiên đem linh Phù dán lên trán có hai bóng hình quen thuộc, hắn vẫn hay gặp hằng đêm. ảo cảnh cũng vì vậy mà lập tức biến mất. Hoàng Linh sau khi thành công tiến qua vách cửa hỗn độn khí thể liền nắm lấy tay của Trần Kiên như muốn ăn uỷ hắn. Trần Kiền ánh mắt có chút đau thương nhìn nàng tỏ ý cảm kích. Cách như vậy cả đoàn người của Xuân Đăng Thiền Sư thuận lời tiến vào bên trong. Một mảnh hang động tối đen khiến cho cả đám người có chút khẩn trương. Vì đã một lần tiến vào hang động này, tuy không phải cùng một địa điểm nhưng giữa sự biến đổi của không khí, Trần Kiên cũng phần nào đoán được phương hướng. Hắn tiếp lên dẫn đầu đoàn người đi tới ngược chiều hướng gió. Mùi thơm nhạt nhạt của hoa cỏ khiến cho tất cả mọi người còn lại không khỏi bất ngờ. Điều thêm một đoàn cả đám dừng lại trước một miệng hang to lớn, trước mắt của bọn họ hiện ra một khung cành mờ mịt, khắp nơi đều là cây cối rậm rạp. Nhưng luồng khí tức lưu động trong không khí khiến cho tất cả phải nhú mày Tại sao càng đến gần mùi thơm nhạt nhạt kia càng trở nên nồng đậm, đậm như vậy? Hoàng Linh Hiếu Kỳ hỏi, Trần Kiên cảnh giác nhìn bốn phía cái đó liền nói Gió đưa hương thơm từ khu vực mờ mịt khi kéo tới Chúng ta liền tiến qua đó xem xét một chút Trần Kiên nói đoàn liền tiến lên Hoàng Linh còn chưa kịp ngăn cản thì giật mình kinh hãi Khi thân thể của Trần Kiên đã biến mất Biến mất ngay khi bước vào khu vực mờ mịt trước mặt Là chuyện gì Hoàng Linh tỷ Trần Kiên ca huynh ấy Lý Phường cũng có chút chấn kinh che miệng nói Lúc này Xuân Đăng thiền sư như hiểu ra điều gì đó liền chống Ththiền trượng tiến lên toàn thần tiến qua miệng hằng lớn cái đó biến mất đến lúc này thì Hoàng Linh cũng đây nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện